Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mấy món đồ của tổ sư ra bọn chúng để dùng nên phải đãi đằng chúng một chút nếu không chúng sẽ không ưng chịu đồng Trương tiểu biện càng thấy kỳ quái hơn nghe đồn Miêu Tiên ra vốn là một đại bản lĩnh tẩy trời nổi tiếng lừng lẫy trong thành Linh Châu về sau ông ta ăn trộm dạ Minh Châu trong Ho cung. Lo rằng bị quan phủ truy nã nên mới mai danh ẩn tích, quy ẩn giang hồ. Trong miếu này làm sao lại có vật tùy thân của ông ta được cơ chứ? Lâm trùng lão quỷ gỡ mấy viên gạch xanh phía dưới bệ thờ lôi ra một cái hòm gỗ trông khá cổ kính, hình dáng màu sắc đều đã cũ mềm. Chắc hẳn đã chôn giấu rất nhiều năm rồi. Mở hòm ra Bên trong chỉ có một bộ quần áo dài hành Của bọn trộm cắp Lão chồng thấy mấy món đồ đó liền cất một chàng cười lạnh âm thầm Rồi nói với Trương tiểu biện <cười> Đây là trang phục của Miêu tiên gia đã mặc hồi trước Tên là Hắc Thiện Nhẹ như lông hồng Đồng thời có thể tránh được đau thương Vào lửa không cháy Xuống nước không chìm là một bảo vật hiếm thấy ở trên đời Nhưng quý hơn cả là cặp tai mèo còn để tận đáy hòm kia Có được cả bộ này Đêm nay ngươi chỉ cần làm thế này Thế này Thế này Muốn bắt giết được con thần ngao mạt bắc hung dữ Thì cũng dễ như trở bàn tay Lấy đồ vật trong túi vậy Thật là Lập mưu B bắt Thọ cung Trăng những toàn đoạt quạ ở ngang lưng trời muốn biết chuyện sau như thế nào Xin mời xem hồi sau sẽ rõ lại nói về mưu tiên đàm đạo nhân năm ấy may danh ẩn tích quy ẩn đi vân Du Tứ Hải một năm nọ quay về quê cũ của Thạch Linh Châu Thấy người trong thành lập một ngôi sinh từ dành cho mình, ông thấy mình nào có tài đức gì mà được hương hỏa như thế. Vậy là trước lúc ra đi, ông bèn đem tất cả bộ đồ hành nghề khi xưa chôn giấu dưới bệ thờ trong đền. Chuyện này đã trải qua không biết bao nhiêu triều đại rồi, chẳng hiểu làm cách nào mà lâm trung lão quỷ lại nắm rõ như lòng bàn tay đến như vậy. Trương Tiểu Biện biết rằng lão này nhất định là một nhân vật lạ lùng, thầm nhủ là may cho mình đã gặp được một thần tiên thực thụ, hắn như con người nghèo vớ được của như đăng tối nhặt được đèn, vội vã thỉnh giáo cách đối phó với con thần ngao trong hoang tánh lĩnh. Nếu quả thực hắn có thể lập được công lao này, về sau lo gì không được một phen nở mày mở mặt, mọc mũi sủi tâm. đúng là Không lâm cường địch, quyết thư hùng, sao được trổ tài lập chiến công. Tới lúc thanh danh lưu chuyển bốn bể, nam nhi thế ấy mới oai phòng. Lâm Trung láo quỷ bảo Trưng Tiểu Biện mặc đồ dạ hành của Mêu Tiên ra, rồi lấy trong đáy hòm ra một cái mặt nạ. Trên mặt nạ vẽ một cái mặt mèo, phía trên đầu còn gắn hai cái tay mèo, sờ vào thấy mềm mại dị thường. Lâm Trung Lóc quỷ bảo, vật này gọi là Mêu Nhi Diện, có nguồn gốc từ vùng cực Tây của nước Ba Tư, chuyên dùng để che giấu hơi thở của con người. Chỉ cần đeo mặt nạ này lên thì trồn cáo, chó hoang trong núi thẳm, dẫu có trông thấy người nhưng cũng chỉ nghĩ là một con mèo hoang qua được mà thôi. Nói rồi, Lão Bảo Trưng Tiểu Biện đeo cái mặt mèo lên, đồng thời dạy cho kế hay. Bảo hắn một mình mang theo con mèo đen đi vào hoang tánh lĩnh để bắt giết thần Ngao Sau đó mách cho hắn rất nhiều việc làm từ nay về sau Dặn dò phải nhớ kỹ trong lòng chớ có được quên Trương Tiểu Biện thấy kế sách của Lâm Trung Lão Quỷ thực là hiểm hóc Người thường không thể nghĩ ra nổi, không rõ mình có thể thi hành được hay không Định hỏi lại thì nghe thấy bên ngoài có tiếng trống như sấm dậy. Hắn vội vã chạy ngay ra ngoài miếu nghe ngóng rồi sợ hãi thốt lên. ai da! Thành Linh Châu đánh trống gọi quân. Chắc là chuẩn bị đánh trận lớn rồi. Lúc hắn quay vào trong thì đã không thấy bóng dáng của lâm trung lão quỷ đâu nữa. Chỉ thấy bầy mèo hoang trong sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net